Đối với lời khen ngợi của Lão Tổ huyết luyện tử, thất gia chỉ mỉm cười chứ không nói gì, sau đó lại ôm quyền cúi đầu một lần nữa. Lão Tổ do từng sợi chỉ đỏ phát họa thành trên bầu trời cũng tươi cười, ánh mắt rời khỏi trên người thất gia nhìn tới chủ thành thất huyết đồng. Lấy độ cao và tu vi của Lão Tổ, hầu như có thể thu hết toàn bộ các đệ tử trong thành và trong tâm thần của mình. Theo tầm nhìn của ông ta, thành âm từng chữ từng chữ như thiên lôi âm ầm nổ vàng tới mọi nơi trong chủ thành. trận chiến này phong chủ và các trưởng lão nhất định phải ứng chiến nhưng tu sĩ chúc cờ và luyện khí thì không có nghĩa vụ này lão phù biết tu vi của các người có được đều là do tự bản thân các người cố gắng dùng tính mạnh để đổi lấy trong này cũng có một phần được tông môn tương trợ nhưng cũng không nhiều vì vậy chiến sự lần này không hề có bất cứ cưỡng ép nào đối với các người người nguyện ý tham chiến sẽ được bàn cho phần thưởng toàn bộ người tham dự chiến sự sẽ lấy phương thức tự nguyện nhận nhiệm vụ để tham gia đề từ thất huyết đồng ai muốn tham chiến lời của lão tổ vừa nói ra toàn bộ lệnh bài thân phận trên người của toàn bộ tu sĩ luyện khí tầng long trở lên của bảy ngọn núi thất huyết đồng lập tức chấn động từng đạo thông tin về lợi ích về việc tham chiến trong khoảnh khắc hiện ra theo những tin tức này xuất hiện khi toàn bộ tu sĩ lấy ra lệnh bài và đọc được thông tin bên trong sau khi một vài tu sĩ xem xong toàn bộ lợi ích và phần tưởng bên trong ánh mắt của bọn họ lập tức lóe lên tinh quảng và vẻ khát vọng vì vậy rất nhanh có từng đạo âm thanh đáp lại từ bên trong chủ thành cùng với trên núi truyền ra đệ tử nguyện thảm chiến theo những thành ngầm đồng ý thảm chiến lần lượt truyền ra bên trong chủ thành và bên trên bảy ngọn núi có từng đạo thân đảnh bay lên không trung cung kính mà đứng trong đó có chú cờ cũng có đệ tử luyện khí cấp cao dưới núi Dùng phi hình phú đi lên Hứa Thành gần đầu nhìn tất cả Sau đó lấy ra lệnh bài thân phận của mình Xem xét tin tức ở bên trong đó Người tham chiến dựa theo tu vi mà tính Lập tức nhận được ban thưởng lần thứ nhất Trong đó luyện khí tầng 5 Nhận được 500 linh thạch Và cao nhất là luyện khí đại viên mãn 3.000 linh thạch Trúc cờ từ một vạn linh thạch Đến 50 vạn linh thạch Cho trúc cơ đại viên mãn Chỉ cần đồng ý tham chiến Thì lập tức được ban thưởng Nhưng một khi tham chiến, chiến tranh chưa kết thúc thì sẽ không thể rời khỏi, nhưng trong lúc tham gia cũng có thể nhận nhiệm vụ tự nguyện. Đây là lợi ích thứ nhất cho tu sĩ tham chiến trong Ngọc Giản, sau khi Hứa Thanh nhìn thấy cũng có chút động dung, anh cảm thấy mình có thể cầm được mười vạn linh thạch, khoản linh thạch này cũng đã là một khoản tài phú xa xỉ rồi. Trong chiến tranh, nhiệm vụ sẽ do phong chủ trao quyền cho các trưởng lão ban ra, sau khi trưởng lão ban bố bất luận kẻ nào hay bất luận ngọn núi nào cũng có thể tiếp nhận ban tưởng của nhiệm vụ cũng đều vô cùng phong phú thu hoạch cá nhân của người tham chiến trong ngoài nhiệm vụ đều không cần báo cáo toàn bộ thuộc về cá nhân toàn bộ người tham chiến giành thắng lợi cùng với thất huyết đồng sẽ dựa theo tổng hợp số lượng và chất lượng hoàn thành nhiệm vụ cho tông môn mà ban thưởng tiên lời của trận chiến lần này mặt khác hồn của hải thi tộc đối với người tu hành sát hỏa thôn hồn kinh của tông tà có hiệu quả vô cùng kinh người Và vô cùng mỹ vị Các người chỉ cần thử một lần sẽ biết trận chiến này, ai muốn tạm chiến? trận chiến tranh này vừa mới bắt đầu Đã được ban thưởng cho nhiều linh thạch như thế Vậy cũng có thể tưởng tượng đến nhiệm vụ tiếp theo Nhất định sẽ càng kinh người hơn nữa Hứa thanh nhìn đến đây rất là động tâm Hắn thiếu rất nhiều linh thạch Sau khi mua pháp khí và độc thảo Tuy rằng bây giờ trong túi của hắn vẫn còn linh thạch Nhưng chỉ đủ chi tiêu hàng ngày mà thôi mà trình độ trọng yếu của linh thạch đối với tu hành cực lớn hứa thành cũng rất rõ ràng nếu như bây giờ mình có một ngàn vạn linh thạch vậy thì hắn thậm chí có thể tuyên bố nhiệm vụ mà không cần tham gia chiến tranh có thể khiến cho rất nhiều đệ tử tông môn ra ngoài giúp hắn bắt hải thú trúc cơ thậm chí nếu có nhiều linh thạch hơn nữa hắn cũng có thể nhờ trường lão xuất thủ giúp đỡ kể từ đó có thể mở ra đạo pháp khiếu thứ ba mươi giảm khó khăn xuống trên phạm vi lớn mặc dù không tìm được trường lão trợ giúp nhưng nếu như linh thạch của hắn đủ có thể không tiếc cái giá lớn luyện chế ra một chiếc pháp tàu hay là pháp hạm vượt qua bình thường chỉ cần cẩn thận tránh đi một chút tồn tại không thể đối kháng là có thể quát tháo một phương ở trên cấm hải rồi cho nên phần thưởng của trận chiến tranh này quả thật khiến cho hô hấp của hứa thành có chút nhanh hơn nhất là hôn của hải thi tộc đối với người đã hưởng qua mỹ vị như hứa thành mà nói hấp dẫn của lần chiến tranh này còn lớn hơn mà hắn vốn là người sát phạt quyết đoán cho nên chỉ hơi thoáng suy tư nội tâm đã đưa ra quyết định mà giờ khác này từng đạo thân đành cũng đang lần lượt phóng lên trời thành âm thảm chiến liên tiếp vang lên tu sĩ trục cờ của bảy ngọn núi thất huyết đồng đứng chung vào một chỗ khoảng hơn một ngàn người lần này có bảy thành tu sĩ lựa chọn thảm chiến đồng đúc vô cùng khí thế cũng vô cùng kinh người khiến cho những cơn gió ở bốn phía cũng bắt đầu thổi biển khơi cũng dậy sóng cuộn mình cũng có từng đạo thân đành của các trường lão riêng từ ngọn núi của mình đi ra đứng ở bên cạnh các phóng chủ đồng thời trên mặt đất của chủ thành cũng có vô số tu sĩ luyện khí sau khi tự mình cân nhắc lựa chọn tham chiến cũng có một bộ phận chuẩn bị nhìn xem thế nào một chút rồi mới quyết định dù gì thì người có thể trở thành đệ tử của thất huyết đồng lại có thể sống đến cảnh giới luyện khí tầng lâm trở lên bản thân đều không hề bình thường Khai mở đại trận đã thông cổng truyền tống Kết nối cùng với cổng truyền tống trên nhân ngữ đạo Theo huyết luyện từ trên bầu trời mở miệng Toàn bộ thất huyết đồng lập tức đổ vang Còn mắt thật lớn của bảy ngọn núi Tản mát ra ánh sáng yêu dị Bao phủ phạm vi toàn bộ thất huyết đồng Đại trận lập tức mở ra Về trong lệnh bài thân phận của mọi người Ngoài trừ tin nhắn ban thường Còn có bố cục đơn giản đối với trận chiến này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 Mà vị trí của bốn hòn đảo nhân cư tộc Cũng mang tính chiến lược rất lớn Bởi vì vị trí của nó Nằm ở giữa Thất huyết đồng và Hải thi tộc Cũng ở nơi này Thất huyết đồng lần trước đã dùng một trận thi đấu Để che giấu Tạo cơ hội cho lão tổ vừa đột phá xâm nhập Vào bên trong tộc quần đối phương làm loạn Khiến cho Hải thi tộc trở tay không kịp Bị Thất huyết đồng một lần hành động Đắm trước tiên cơ Cho nên trên thực tế Thì bước bố cục đầu tiên Của chiến lược này đã hoàn thành ngay từ lúc đó rồi. Tiếp đến chính là bước thứ hai, đó là hoàn toàn đứng vững dưới sự phản công của nhân cư tộc với hải thị tộc. Bước đầu tiên coi như là âm mưu, mà bước thứ hai chính là dương mưu. Người tham chiến xuất phát, huấn luyện từ phất tay, thân ảnh trực tiếp hóa thành vô số sợi chỉ đỏ khủng bố, lập tức gào thét bay về phía trận pháp của tông bôn, nháy mắt tan biến ở bên trong, được truyền tống đi. sau đó là làm vị phong chủ của năm ngọn núi, mọi người đều lần lượt bước vào. phía sau bọn họ chính là trường lão của các phong, cuối cùng là hơn 700 trăm tu sĩ trục cơ của bảy ngọn núi, một đám người trùng trùng điệp điệp mang theo sát khí ngập trời, trực tiếp tan biến trong đại trận truyền tống. Hứa thành cũng không truyền tống cùng những tu sĩ trục cơ phía trên, mà đưa mắt nhìn chủ thành thất huyết đồng. mặc dù tông môn nhất định sẽ lưu lại một bộ phận sức mạnh thủ hộ ở nơi đây. Nhưng nếu so tông môn bây giờ với thường ngày thì rõ ràng trống rỗng hơn rất nhiều. Dù đã mở ra đại trận hộ tông nhưng cái sơ hở này vẫn phải có. Từ khi đến thất huyết đồng đến bây giờ cái tông môn này cho hứa thành một loại cảm giác đó là bên trong tông môn phần lớn là hạng người tâm cơ thâm trầm cho nên hắn cũng không hề tin là lão tổ và bảy vị phong chủ tông môn sẽ lơ là sơ xuất đối với cái lỗ hồng này. Như vậy thì khả năng rất lớn là nội tình của thất huyết đồng không chỉ đơn giản chỉ là những thứ trước mắt này thậm chí còn có những tồn tại càng sâu hơn thậm chí chủ thành và sơn bôn bây giờ rất có thể cũng chỉ là một cái bẫy dùng để dụ dỗ các thế lực khác đến đạp vào bẫy mà thôi hứa thành như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn đại trận tông môn tia sáng trong ánh mắt thu hồi cầm lệnh bài thân phận trong tay nội tâm mặc niệm tham chiến ngay sau đó thân ảnh của hứa thành Bị một chùm tia sáng từ bên trên trận pháp hạ xuống bao phủ Cả người tan biến trong chốc lát Bây giờ bên trong chủ thành Có rất nhiều đạo ánh sáng như vậy hiện lên Rất nhiều đệ tử được truyền thống Đi dưới chủ ánh sáng Có thể tưởng tượng được rằng Trong những ngày kế tiếp Trùm ánh sáng như vậy còn có thể xuất hiện Có nhiều thêm nữa Mà lúc này ở trên cấm hải Trên bầu trời của bốn hòn đảo nhân cư tộc Cũng có trận pháp chủ thành thất huyết đồng bao phủ Bào bọc toàn bộ bốn hòn đảo Của nhân cư tộc Ngoài trừ làm tầng phòng hộ ở bên ngoài, trận pháp này hiển nhiên cũng là đồng bộ với trận pháp chủ thành thất huyết đồng, có thể khiến cho đệ tử lập tức truyền tống đến nơi này. Thả mắt nhìn qua, trên bầu trời ngoài bốn hòn đảo cuồn cuộn từng trận lôi phong, gào thét không ngừng, giống như có cường giả đang giao thủ bên ngoài vậy. Càng xa trên cấm hải bao la từ cơn sóng cuộn mãnh liệt, sương mù lượn lờ, ở trong sương mù rõ ràng có thành ngầm chém giết và đấu pháp truyền ra. Có thể thấy mơ hồ bên trong có người giao thủ cùng với hải thi tộc, rõ ràng phần lớn đều là nhân ngư tộc. Hiển nhiên sau khi bị trấn áp toàn tộc, nhân ngư tộc đã lựa chọn hoàn toàn thuần phục, cho nên đã được an bài thành luận lực lượng chiến tranh đầu tiên. Nhưng những trận giao chiến này không kịch liệt trò lắm, tựa hồ vẫn chỉ trong trạng thái bình thường mà thôi, mà ở trên bốn hòn đảo này, vô số kiến trúc không phải của nhân ngư tộc đột ngột mọc lên từ mặt đất. đó là từng tòa tháp thật cao trên mỗi một tòa tháp đều lấp lánh những tia chớp màu lam bọn chúng chạy về khắp nơi kết nối cùng với những tòa thành tháp cao khác khiến cho bốn tòa đảo giống như bị hợp nhất thành một thể trên bốn hòn đảo còn được xây dựng vô số pháp khí cỡ lớn thi thoảng còn vang lên tiếng nổ bắn ra một loại lưới pháp thuật về phía chiến trường xa xa đồng thời trên bầu trời của bốn hòn đảo còn tràn ngập trận pháp cứ cách mỗi mấy nhịp thở sẽ có một hư ảnh Trận phù hình thành Sau đó nhanh chóng dung nhập vào bên trong thiên địa bốn phương Gia cố trận pháp nơi đây Đồng thời cũng có từng chỗ Cư trú đơn giản mới được sáng lập ra Nhất là ở trên u tàng đảo Rất nhiều dị chất ở đây đều bị rút ra Hóa thành một con rắn chín đầu Giống như bị điều khiển vậy Đang chiến đấu vì thất huyết đồng Còn có rất nhiều núi lửa trên di ách đảo Cũng là như thế Sau khi bị thất huyết đồng bố trí Bây giờ đang đồng loạt bộc phát mà mỗi một lần bộc phát đều khiến cho đại địa chấn động, lực lượng khủng bố không ngừng đổ ra, nổ vang chảy về khắp nơi. Ý Mỹ kỳ đảo cũng như vậy, hơn phân nửa hòn đảo được tạo thành kiếm trì, từng thành phi kiếm được ngâm ở bên trong, dường như đang ổn dưỡng. Hiển nhiên đây là thủ đoạn của đệ nhất vòng, một khi phát tác, thì nhất định sẽ khiến cho thiên địa chấn động. Mà biến hóa lớn nhất chính là cầu anh đảo, trên hòn đảo này được gieo xuống một con mắt. mà con mắt này chiếm bày thành của cả hòn đảo to lớn kinh người đồng thời nếu như nhìn kỹ có thể thấy được nó và con mắt màu máu của thất huyết đồng giống nhau như đúc trong lúc nó chớp động tâng đạo tin tức được đưa đến bên trong toàn bộ lệnh bài thân phận của tu sĩ trong bốn hòn đảo này lúc này gỡ thành cũng đã đến hắn đang đứng ở giữa không trung trên dĩ ách đảo một cái chớp mắt khi hắn hiện thân hắn thấy bộ dáng của bốn hòn đảo nhân ngữ tộc đều đã biến đổi rất lớn tâm thần của hứa thành chấn động hắn đưa mắt nhìn về nơi xa xăm thấy được giữa không trung trên hòn đảo câu anh có huyết luyện tử và năm vị phong chủ đang đứng ở phía sau còn có hai người đang khom lưng bái kiến ở trước mặt lão tổ huyết luyện tử hai người hồi báo này hình như là hai vị phong chủ khác của thất huyết đồng một vị trong hai người là một lão bà dưới chân dường như đạp lên vô số trận đồ mênh mông mấy vạn trận pháp chồng lên nhau khi thế không kém một chút nào Một người khác là một lão già Sắp mặt lão đã biến thành bầu đen Trên người không có một chút cảm giác uy nghiêm nào cả Ngược lại tràn đầy một loại đắng chát Giống như từ trong lòng của lão Có một việc gì đó Đang dày vò vậy Vẫn không cách nào cởi bỏ Lão cầm trong tay một hồ lô rượu Vừa phóng lên trời vừa uống Hai người này chính là phong chủ Của đệ ngũ phòng và đệ lục phòng Nhìn qua những thứ này hứa thành bỗng nhiên hiểu rõ Tại sao lúc trước phong chủ đệ ngũ phòng và đệ lục phòng không xuất hiện ở trong tông môn? Biên hóa của bốn hòn đảo nhân cư tộc này chính là do hai người bọn họ chế tạo và bố trí. Trường 153, có người truyền tống Lúc này từng tòa núi lửa ở trên di ách đảo vang lên tiếng nổ. Từng ngọn núi lửa lần lượt bộc phát, từng đám trò màu xám đông đậm, cuồn cuộn bay về bốn phía. Sau đó bị lực lượng trận pháp thất huyết đồng hút lấy và chốt xuống hai thi tộc trên chiến trường. Nhưng cũng vẫn có một chút trò xám đen còn sót và kết dính lại ở trên dưới ách đảo, nhìn lại tựa như những bông tuyết màu đen. Mà theo núi lửa bầu phát, mặt đất trên đảo không ngừng chấn động, thì thoảng còn truyền ra thanh ngâm âm âm. Trong nháy mắt có thể bao phủ tất cả thanh ngâm ở bốn phía. Hứa thành cũng không dám mở trên bầu trời lâu, thân thể hắn đáp xuống mặt đất, lập tức hạ xuống. thì hắn thấy được vô số đệ tử của các ngọn núi thất huyết đồng đang bận rộn bên dưới. Tất cả mọi người đều có mục đích riêng. Có người đang xây dựng trận pháp, có người đang phối hợp bảo dưỡng pháp khí, có người phóng tới truyền thống trận dịch chuyển tới chiến trường, sau đó ráng lầm chiến trường ở bên ngoài hòn đảo. Giữa không trung còn có một vài đạo thân đảnh tu sĩ trúc cơ đang gào thét bay qua. Đường theo từng chủ ánh sáng truyền thống, không ngừng có người mới tới, ráng lầm bên dưới bốn hòn đảo. Cùng lúc đó, lệnh bài thân phận của Hứa Thành cũng chấn động liên tục. Theo hắn đến nơi đây, tầng đạo tin tức về nhiệm vụ giống như thác nước không ngừng tuôn ra từ bên trong. Hứa Thành vừa đề phòng bốn phía, vừa lấy ra lệnh bài nhanh chóng kiểm tra. Tầng nhiệm vụ không ngừng hiện lên trong lệnh bài, có cái vừa hiện ra thì lập tức tàn biến. Cho khi thấy rõ ràng đã bị người khác tiếp nhận, mà cũng có rất nhiều nhiệm vụ đều cần nhiều người hoàn thành. Khi ký hiệu nhân số tham dự bên trong đầy Sẽ lập tức biến mất Bảo vệ pháp khí cầu anh đảo Cần 30 người đệ tử đệ lục phong tu vi luyện khí tầng 5 trở lên ba đệ tử trúc cơ ban thường lâm vạn linh thạch Dựa theo tu vi phân phối Y Mỹ kỳ đảo cần 60 đệ tử luyện khí hai đệ tử trúc cơ Đi đến nơi đệ tử đệ thất phong Uẩn dưỡng pháp khí Đánh chết địch nhân ẩn núp ban thường 7 vạn linh thạch Cần 300 người sở trường kiến tạo trận pháp Thường tổng 6 vạn linh thạch Cần 10 đệ tử luyện khí Tiếp nhận quỷ dị nhập thân Một ngày một ngàn linh thạch Theo hứa thanh kiểm tra Bên trong có rất nhiều thông tin về các nhiệm vụ Còn có một cái nhiệm vụ vĩnh viễn Được treo ở chỗ cao nhất Đó là một nhiệm vụ chiến đấu Nhiệm vụ chiến đấu trường kỳ Đi đến chiến trường ngoài đảo Đánh chết tu sĩ hải thí tộc Bất kể tu vi Tổng số đánh chết hơn một vạn Sẽ nhận được cơ duyên kết đàn vừa thấy cái nhiệm vụ này thì tâm thần hứa thành chấn động phần thưởng này cực kỳ chân quý cơ duyên kết đàn có thể tưởng tượng ra phần thưởng này đủ để khiến cho số lượng tu sĩ trúc cơ phải đỏ mắt mà trong khi hứa thành đã không ngừng xem các loại thông tin về nhiệm vụ bỗng nhiên có một cái nhiệm vụ màu máu trực tiếp lấp lánh hiện ra ở đông đảo các nhiệm vụ khác từng chữ phía trên đều có màu máu nhìn mà giật mình gần mười đệ tử trúc cơ đã mở ra huyền diệu thái Xuyên qua chiến trường đi đến bàn thổ của hải thi tộc Ngoài phó đảo thứ ba Chuẩn bị tiếp nhận bất luận nhiệm vụ gì Mà các trưởng lão an bài triệu hoán Nhiệm vụ này cực kỳ nguy hiểm Có nguy cơ gặp phải kim đàn Một người tham dự được thưởng 800 vạn linh thạch Ngày một khắc hứa thành nhìn thấy phần thưởng Của nhiệm vụ huyết sắc này Hắn trực tiếp chấn động tâm thần Hồ hấp cũng rồn rập lên Nhưng mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ này cực lớn Cơ bản có thể phán định là kiều tử nhất sinh Nhưng trong một chớp mắt, nhân số tham dự nhiệm vụ này lập tức đầy, nhiệm vụ nháy mắt biến mất, trong biển nhiệm vụ mênh mông. Hứa Thành im lặng, hắn nghĩ tới lời của trương Vân Sĩ nói hôm ấy, khi tông bồn có chiến tranh, dùng lợi ích hấp dẫn đệ tử, việc này song phương đều cam tâm tình nguyện. tả cũng phải nhận một cái nhiệm vụ. Một lát sau, Hứa Thành nhanh chóng kiểm tra những nhiệm vụ này, nhiệm vụ chém giết luyện khí thì đặc biệt rất ít, và lại đều cần ít người chia sẻ. mà nhiệm vụ chém giết từ trúc cơ thì chỉ ít cũng cần mở ra huyền diệu thái. tô vi của Hứa Thành khiến cho hắn không cách nào tiếp nhận loại nhiệm vụ này. Đồng thời Hứa Thành cảm thấy mình bây giờ còn kém một chút mới có thể xuất hiện trong chàng chiến đấu đó, nhưng lại cũng rất thích hợp. Mà điều hắn cần là cái loại nhiệm vụ vừa có thể kiếm linh thạch cũng vừa có thể đánh chết hải thi tộc. Mà loại nhiệm vụ này cũng rất ít thấy trong số lớn nhiệm vụ trong lệnh bài. Mãi mà Hứa Thành mới thấy được một cái. nhiệm vụ dò xét có một số hải thi tộc lúc trước đã lưu lại truyền thống trận cỡ lớn ở thế giới dưới mặt đất của bốn hòn đảo nhân ngữ tộc. Bây giờ cần bốn đệ tử tu sĩ trục cơ dò xét và thanh trừ truyền thống trận ở trên những hòn đảo này. Nếu như gặp phải tu sĩ hải thi tộc thì có thể lập tức chém giết. Nếu như gặp khó khăn có thể lập tức báo cáo phá hủy một tòa truyền thống trận thường một vạn linh thạch phần thưởng giết chết tính toán theo danh ngạch chiến tích. Ngay khi nhìn thấy nhiệm vụ này. ánh mắt Hứa Thành lập tức ngưng tụ nhiệm vụ này vô cùng phù hợp với nhu cầu của hắn, cho nên hắn không do dự gì mà lập tức tiếp cận. hầu như trong nháy mắt khi hắn tiếp nhận bốn cái danh danhạch cần thiết của nhiệm vụ này lập tức trống rỗng. Hứa Thành là một người đầu tiên vừa rồi hắn kiên định và dứt khoát nên tiếp nhận được nhiệm vụ. mà ngay khi tiếp nhận được nhiệm vụ này bên trong lệnh bài thân phận của Hứa Thành lập tức nhảy ra thông tin mới tên của bốn người bọn họ đã bị ẩn giấu. Chỉ giữa bọn họ biết được, bây giờ cũng được tự động phân phối tới từng hòn đảo riêng. Trong đó hòn đảo mà hứa thành được phân phối tới chính là di ách đảo. Đồng thời cũng không có giới thiệu về hình dáng và chấn động của truyền thống trận cỡ lớn này. Cũng không có mô tả kỹ càng là phải phá hủy nó như thế nào. Thậm chí trong đó còn nhắc nhở người tiếp nhận nhiệm vụ nếu như không phát hiện ra về sau sẽ có vô số hải thi tộc truyền thống đến. nhưng căn cứ vào bộ chỉ huy phán đoán, trong khi trận pháp của tông môn bao phủ lên trên, thì trong quá trình truyền thống cỡ lớn mở ra sẽ không cách nào thừa nhận được tu sĩ có luồng mệnh hỏa, cho nên khi có tu sĩ hải thi tộc truyền thống đến, xác suất lớn là sẽ không có hải thi tộc mở ra mệnh hỏa. Mục đích của những tên hải thi tộc đó tới đây cũng giống như là tử sĩ vậy, đặc biệt tới là để phá hủy trận pháp và pháp khí trên các hòn đảo, chỉ là trận pháp truyền thống của hải thi tộc mở ra cần có linh lực. Pháp lực và cả dị chất Mà ở trên thế giới dưới đáy biển Trong biển luôn tồn tại ít nhiều dị chất Cho nên những tòa truyền tống trận này Đều được che giấu rất kỹ Rất khó có thể trà xét ra được Vì vậy mới có nhiệm vụ này Hứa thành nhớ mắt lại hắn biết rõ trên hòn đảo này Có một người cùng với mình tiếp nhận nhiệm vụ này Vì vậy thân thể lập tức sáng người Lao thẳng đến tòa thành trì gần đây nhất Cửa thông đi tới thế giới dưới lòng đất Của bất kể hòn đảo nào đều nằm ở bên trong thành trì. điểm này Hứa Thành cũng đã có kinh nghiệm từ cuộc thi đấu lần trước, mà phần lớn thành trì của nhân ngữ tộc đều đã trở thành tòa phế tích. nhưng mà bên trong ngọc giản mà Hoàng Nham đưa cho ngày đó đã miêu tả rất kỹ càng về tình hình bên trong của di Ách đảo. cho nên hắn nhớ rất kỹ. cách nơi này không xa, chính xác có một cái thông đạo đi xuống thế giới dưới lòng đất. vì vậy Hứa Thành triển khai tốc độ bay thật nhanh chứ không chung một đường bay thẳng đến chỗ mục đích. trong lúc hắn bay nhanh thì núi lửa nơi đây vẫn thi thoảng bộc phát đại địa chấn động trong tiếng nổ vang đinh tài nhức óc bông tuyết màu đen chứ không trùng, không ngừng tung bay một nén nhang sau hứa thành thấy được một tòa thành trì đã trở thành phế tích từ xa hắn không dừng lại một chút nào mà lập tức bay tới trên đường bay cũng thấy một số đệ tử thất huyết đồng nhưng hai bên đều không trò hỏi gì với nhau chỉ vội vàng bay lướt qua nhau mà đi rất nhanh hứa thành đã tìm được cửa vào Bốn phía chỗ đó đã bị cô lập Trong thông đạo ở phía dưới tản mát ra từng chất khí lạnh Đồng thời cũng có từng luồng máu tanh từ đó tràn ra Mà nước biển nguyên bản phải ở dưới sâu Nhưng bây giờ cũng đã dâng lên không ít Đứng từ bên ngoài cũng có thể nhìn thấy nước biển ở bên trong Vừa thành nhau mắt lại Hắn đứng ở biên giới cửa vào cúi đầu nhìn một chút Sau đó trực tiếp lấy ra một cái túi chứa độc Ném vào bên trong Sau khi đợi tất cả độc hòa tan Thì hắn mới trực tiếp nhảy vào bên trong Trước khi chìm vào trong nước, thân thể của hắn khẽ động, cầm lấy một túi độc dược và phóng về phía bên trên thông đạo. Toàn bộ quá trình xâm nhập vào bên trong cũng chỉ mất 8 đến 10 nhịp thở. Hứa Thành đã nhanh chóng tiếp cận tới cửa ra. Mà càng đi xuống thì xung quanh hắn lại càng im ắng, dường như những tiếng huyền náo ồn ào bên ngoài đã bị nước biển ngăn cách. Đồng thời ngay cả tiếng núi lửa bộc phát âm ầm cũng trở nên rất nhỏ khi ở trong này. Nhưng ngỡ thành vẫn duy trì sự cảnh giác như trước. Ngay khi hắn tiếp cận cửa ra, ném thêm một túi độc dược, làm cho nó nổ tung. Sau khi chờ độc dược tràn ngập khắp nơi này, thì thân thể của hắn mới xông ra bên ngoài. Nhìn hoàn cảnh xung quanh, những kiến trúc bên ngoài nơi này cũng đều đã sụp đổ, sàn hồ và hải quỳ đều đã hư thối. Nghĩ lại thì có lẽ là sau màn sương mù màu trắng ngô ấy, có lẽ khiến cho tất cả những thứ bên trong nơi này đều sụp đổ hết. ta phải tìm ra truyền tống trận cỡ lớn của hải tích tộc càng nhanh càng tốt. Hứa Thành thu hồi ánh mắt, bình thản mở miệng. Một lát sau, mắt thấy không có phản ứng, pháp lực trong cơ thể Hứa Thành tràn vào tinh thể màu tím, tràn ra một tia lực lượng chấn áp. Trong một cái chớp mắt, cái bóng ở dưới chân hắn nhanh chóng bay tới một phương hướng. Sở dĩ hắn tiếp nhận cái nhiệm vụ này chính là bởi vì hắn biết cái bóng của mình vô cùng nhạy cảm đối với dị chất. người khác có lẽ không dễ dàng gì mà tìm được khu dị chất dùng để khởi động truyền tống trận thậm chí còn cần một chút pháo khí đặc thù mới có thể tìm ra nhưng hắn thì không cần thậm chí hứa thanh cảm thấy pháp khí gì gì đó cũng đều không nhạy cảm bằng cái bóng của hắn duy chỉ có một việc làm cho hắn cảm thấy không vui đó là cái bóng lại không hề chủ động đi làm việc này vì vậy hắn vội vàng mở miệng thời kỳ khảo sát của người giảm 10 ngày cái bóng run rẩy Cảm giác càng lúc càng bay nhanh hơn. Bên trong thiết thêm bầu đen truyền ra thanh âm âm u của Lão Tổ Kim Cương Tông. Chú Tử không liền tức giận. Cái bóng quả thực không hề hiểu ngài Nhưng ta lại biết rõ bình thường Chú Tử rất mệt mỏi. Cần đám chúng ta chủ động tới chia sẻ ưu sầu khổ cực cho Chú Tử. Lo lắng cho Chú Tử. Cái bóng nghe nói như thế thì lập tức xuất hiện sát khí. Hứa thành thì lại cảm thấy Lão Tổ Kim Cương Tông nói lời này rất có đạo lý. vì vậy nóng mắt vừa thấy cái bóng hiện lên thì lập tức chấn áp tám lần ta ghét cái sát khí của người cái bóng run rẩy hình như cực kỳ ủy khuất thành thành thật thật giả sức chỉ dẫn lão tổ kim cường tông lại vô cùng đặc ý trong lòng hứa thành đi theo cái bóng một đường bay nhanh rất nhanh ta đến chỗ cái bóng tìm đến chỗ này là một khu đất lõm xuống hẳn là đã từng bị pháp thuật đánh quả cho nên thoạt nhìn giống như là một mảnh hỗn loạn Hứa Thành cẩn thận đề phòng, tìm được một cái truyền tống trận, được ẩn giấu ở bên trong tầng đất nơi này. Bên trên không hề có bất cứ dấu hiệu nào của pháp thuật chấn động cả, rất khó bị phát hiện. Duy chỉ có dị chất ở nơi này là thoáng cái dày đặc hơn một chút so với bên ngoài. Hứa Thành nhìn tới, phát hiện trận pháp này hình như vẫn chưa được mở ra. Dựa theo nhiệm vụ miêu tả ở bên ngoài, hắn tìm đến vị trí mắt trận rồi rơi chân trái lên, hùng hằng đạp xuống phía dưới. âm một tiếng và trận pháp này tàn vỡ theo hứa thanh mở miệng cái bóng lại một lần nữa dò xét chỉ dẫn đến từng chỗ một hứa thành một đường bay nhanh cứ như vậy phá hủy từng tòa truyền thống trận ngay trước khi hắn định phá hủy tòa truyền thống trận thứ bảy thì trong khoảng thời gian ngắn trận pháp trên tòa truyền thống trận này rõ ràng có tia sáng lập lòe hiện lên hứa Thành một lần nữa ồ một tiếng lập tức dùng tinh thần cảm thụ giật nhanh Hắn nhận ra một tiệc khí thức trúc cơ từ bên trong trận pháp lấp lánh. Hình như có người ở một chỗ trận pháp khác đang truyền thống tới đây. Trong nhận thức của hứa thành, khí thức này không phải rất mạnh, hình như còn chưa đạt tới trạng thái của mệnh hỏa. Vì vậy, hắn hơi nhau mắt lại, không có lập tức phá hủy trận pháp, mà là nhanh chóng lấy ra độc tán, dùng tốc độ nhanh nhất bố trí từng chất độc quanh bốn phía trận pháp này. Trong thời gian mười nhịp thở, hứa thành bột hơi bố trí trên trăm loại độc, Hỗn hợp cùng một chỗ, bà phủ khắp trận Pháp, đồng thời thiết thiêm màu đen cũng bỗng nhiên bay ra ẩn nấp ở một bên. Trên thiết thiêm còn được buộc một cái linh đàng. Một khi sử dụng chuông này, linh hồn mà có đủ huyết nhục thì đều sẽ bị nó ảnh hưởng, nhưng khí linh sẽ không bị làm sao cho nên hắn cột nó vào phía trên thiết thiêm màu đen. Mà lão tổ kim cương tông bên trong thiết thiêm rõ ràng cũng rất phấn chấn, dường như cảm thấy thời điểm biểu hiện giá trị của mình lại đến. Cái bóng cũng rất gấp gáp Không cam lòng yếu thế Nên nó tàn ra xung quanh Cũng đã làm xong chuẩn bị lập tức đánh tới Hứa thành lấy ra pháp tàu để phòng ngừa vạn nhất Bản thân thì rút lui ra vài bước Sau đó ngồi xổm xuống Trong ánh mắt lấp lánh hàn quang Hắc hỏa trong cơ thể bốc lên Trong tay cũng huyến hóa ra một thanh dao gầm Tới rồi Ngay một khắc khi hứa thanh lầm bầm tia sáng trên tòa truyền thống trận này bỗng nhiên lấp lánh Dị chất lập tức trở nên nồng đậm dị thường. Một thân ảnh tu sĩ hải tộc Chậm rãi hiện ra Trường 154 Đoạt thức ăn Hứa thành đã từng đánh với tu sĩ luyện khí Đại viên mãn của hải tộc Phải nói là đối phương cực kỳ khó chơi Cho dù là sức mạnh thân thể Hay là độ ngoan cường của sinh mệnh, Đều khiến cho hứa thành lần đó Phải cứng rắn và kiên trì gọt hết thân thể của đối phương Cho đến cuối cùng mới giết chết được Về phần trúc cơ của hải Thi tộc Hứa thành vẫn chưa chân chính đánh qua Cho nên lúc này hắn vô cùng cảnh giác cho dù đã chuẩn bị xong từ đầu tới cuối nhưng hắn vẫn không dám đứng cách truyền thống trận quá gần trong ánh mắt của hắn theo tia sáng trên truyền thống trận lấp lánh thân ảnh tên tu sĩ hải thi tộc cũng nhanh chóng rõ ràng hơn tên tu sĩ hải thi tộc này không phải do thi thể nhân tộc huyện hóa ra mà là một loại dị tộc mà hứa thành chưa từng gặp qua phần lưng của gã bất ngờ mọc lên một đôi cánh như cánh rơi chỉ là đôi cánh có chút rách nát nhưng theo thân thể của tên hải thi tộc này hiện ra trên người của gã rõ ràng tản mát ra khí tức của tu sĩ trúc cơ ngay sau đó trận pháp vang lên tiếng nổ rất nhỏ thân thể của tên tu sĩ hải thi tộc này cũng đã hoàn toàn rõ ràng hiện ra trong một cái chớp mắt khi hoàn thành truyền tống thì thân thể của gã cũng rút lui lại hiển nhiên là vừa tới đã vô cùng đề phòng nhưng gã tuyệt đối không thể tưởng tượng được những bố trí nào đang chờ đợi gã ngay khi thân ảnh của gã lùi lại nước biển bốn phía lập tức ba đồng nước màn hải tường được ngưng tụ bằng nước biển bỗng nhiên xuất hiện từ bốn phía ngăn cản đường rút lui của gã thậm chí cả ở phía trên và bên dưới đều là như thế Từng màn hải tường theo khí thế kinh người trực tiếp chân áp về phía gã điều này khiến cho thân thể tên tu sĩ hải thi tộc này đang rút lui và vào phía trên bức tường một tiếng nổ trầm đục lập tức bang lên mặc dù lực lượng đến từ trúc cờ cực kỳ kinh người hai tường vừa chạm vào lập tức tàn vỡ nhưng bức tường thứ hai thứ ba thứ tư lại lần lượt xuất hiện trước mặt gã pháp lực trong cơ thể hứa thành hơn tu sĩ cùng cảnh giới mấy lần bây giờ hắn ở phía xa không ngừng vung tay bấm niệm pháp quyết nước biển bốn phía lập tức chuyển động điên cuồng từng vách tường gương tụ bằng hơi nước từ khắp nơi ép thẳng tới tên tu sĩ hải thi tộc chỉ một mình người. hàn quang trong mắt tên tu sĩ hải thi tộc này lóe lên Bây giờ Gã đã thấy rõ bốn phía, công nhận ra nơi này rõ ràng chỉ có một mình gỡ Tành đang đứng ở phía xa phục kích, vì vậy cười giữ tợn một tiếng. Về phần độc tố ở bốn phía thì gã không thèm quan tâm, thân là hải thi tộc nên vốn toàn thân của gã đều là thi độc và lại tính chất thân thể đặc biệt khiến cho gã hầu như không sợ các loại đợt chất độc. Vì vậy gã bỏ qua khói độc nơi đây, hai tay bấm niệm pháp quyết muốn thì pháp phá vỡ những hải tường ở bốn phía này. Nhưng ngày sau đó, sắc mặt của gã bỗng nhiên biến hóa. Gã phát hiện đôi cánh của mình và phải khói độc ở bốn phía. Bên trên cánh lại xuất hiện dấu hiệu bị ăn mòn. Việc này khiến cho nội tâm của gã lập tức chấn động. Đây là loại độc gì? Trong khi sắc mặt của gã biến hóa, bởi vì nơi đây bị những hải tường phong tỏa bốn phía, dẫn đến chất độc nơi đây chưa từng bị khói tán ra bên ngoài. Toàn bộ khói độc đều được hội tụ ở bên trong. sau khi hơn một trong loại chất độc hỗn hợp loại chất độc này khiến cho thân thể của tên tu sĩ hải thi tộc này xuất hiện dấu hiệu bị ăn mòn việc này khiến cho tâm thần của tên tu sĩ hải thi tộc chấn động mãnh liệt gã lập tức bấm niệm pháo quyết một cỗ thi độc nồng đậm lập tức từ trên người gã khuếch tán ra phía bên ngoài cái cánh sầu lưng cũng chợt vung vẩy tàn mát ra chấn động kinh người nước biển bốn phía cũng dấy lên trực tiếp đập về những hải tường phong tỏa bốn phía trong khoảng thời gian ngắn Từng hải tường tàn vỡ Nhưng mỗi khi một bức tường tàn vỡ Thì phía sau nó sẽ lại xuất hiện Ba bức tường mới Thay cho bức tường bị vỡ phía trước Khiến cho những hải tường ở bốn phía Tên tù sĩ hải tộc Chẳng những không có dấu hiệu giảm bớt Ngược lại càng lúc càng nhiều uy lực của chất độc cũng được thể hiện vào trong thời khắc này Khiến cho sắc mặt của tên tu sĩ hải thích tộc Bị nhốt ở bên trong Một lần nữa biến hóa Lấy thân thể cường hãn Và lực lượng khôi phục mạnh mẽ của gã Lúc này có thể cảm nhận được dấu hiệu chất độc ăn mòn thân thể đang dần dần tăng lên. Thậm chí gã có một loại cảm giác vô cùng mãnh liệt, nếu như cứ tiếp tục để như vậy, nhiều nhất trong một nén nhàng gã có khả năng sẽ bị chất độc nơi này cứng rắn, hòa tan. Vì vậy gã không một chút nào do dự, lập tức lấy ra một đoạn thú cốt màu đen, trong mắt mang theo một thiền sát ý, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi màu lam ở bên trên. Đoàn thú cốt này lập tức chấn động, dị chất ở bên trên bỗng nhiên bộc phát, tạo thành một hắc ảnh. Bản thân đạo hắc ảnh này hình như có linh trí riêng. Nó vừa hiện ra thì phát ra từng trận tiếng cười làm cho tâm thần người khác chấn động. Bên trong còn có từng luồng khí thức kinh cười tràn ra, sau đó chật quét ngang về bốn phía. Những nơi đó đi qua, toàn bộ hải tường phát chạm với nó đều tan vỡ trong khoảnh khắc. hiển nhiên, đoàn thú cốt này cũng là một loại pháp khí. đoàn thu cốt sau khi bộc phát sức mạnh lựa chọn hung hăng đâm thủng về một phía mà phía nó lựa chọn chính là lao thẳng tới vị trí của hứa thành mà theo từng bước hải tường tàn vỡ tên tu sĩ hải thích độc kia cũng triển khai tốc độ cao nhất để lao ra khỏi khu vực tràn đầy khói độc sạt cơ trên người vô cùng mãnh liệt trong con mắt hiện ra vẻ ẩm lãnh về mặt hứa thành rất bình tĩnh nội tâm cho một cái chớp mắt giữa cuộc cũng ổn định lại quả nhiên không phải là trúc cơ đã mở ra huyền diệu thái nếu như đối phương là trúc cơ đã mở ra huyền diệu thái căn bản sẽ không cần phiền toái như thế để phá vỡ hải tường mà hắn đã tạo ra đối phương có thể lập tức phá tan tất cả rồi bay thẳng đến trước mặt hắn mà khả năng đối phương che giấu cũng không lớn dẫu sao thì đối với góc nhìn của đối phương mà nói nơi đây cũng là khu vực quân địch chiếm đóng đổi lại bất luận một kẻ nào đi tới đây ý nghĩ đầu tiên của kẻ đó cũng đều là mau chóng đánh chết người canh gác nơi đây rồi trốn đi ẩn nấp sau khi có phán đoán như vậy sát ý trong mắt hứa thành bốc lên cùng lúc đó theo pháp khí của tên tu sĩ hải thích tộc kia cũng đã phá vỡ một bức tường cuối cùng theo cái bóng đèn trên pháp khí tiêu tán sát ý của tên tu sĩ hải thích tộc này cũng lập tức tràn ngập nhảy mắt lao thẳng đến hứa thành mặt thấy đã đến trước mặt hứa tay nhưng tốc độ của hứa thành nhanh hơn gã thân thể của hắn bỗng nhiên bước ra trong khoảnh khắc hung hăng va chạm cùng với tên tu sĩ hải thích tộc này một tiếng nổ vang lên toàn thân của tên tu sĩ hải thi tộc chấn động mãnh liệt trực tiếp phun ra máu rồi lùi lại trong vẻ mặt mang theo sự hoảng sợ đồng thời thân thể của hứa thành cũng không có chút nào dừng lại một lần nữa vọt tới còn dao cằm ở trên tay phải tràn ra hắc hỏa dù ở trong nước biển nhưng luồng hắc hỏa này vẫn bốc cháy ngùn ngụt theo hứa thành tiếp cận thân ảnh của hai người một lần nữa va chạm với nhau lúc này theo hứa thành vung về con dao cam trong tay tên tu sĩ hải thi tộc giơ tay lên bóng đen ở trên thú cốt lập tức phát ra âm thanh kịch liệt sau đó lập tức đánh về phía hứa thành thậm chí trên người bóng đen này con lộ ra một đôi mắt màu đỏ bên trên con lộ ra vẻ tham lam mắt thấy sẽ tiếp cận hứa thành nhưng ngay sau đó ánh mắt của cái bóng đen này bỗng nhiên trợn to đang bay nhanh bỗng nhiên muốn rút lui lại nhưng đã muộn ngay sau đó Cái bóng của Hứa Thành mai phục ở bốn phía đột nhiên hiện ra, nó sớm đã nhìn chằm chằm vào cái bóng đen này rồi. Bây giờ bên trong người nó tràn ra cảm xúc đói khát, chợt chụp tới cái bóng màu đen của tiết hải thích tộc. Cái bóng đen kia tựa như gặp phải thiên địch nên toàn thân run rẩy, tốc độ bay nhanh cũng bị ảnh hưởng, dường như đã bị chấn nhiếp, không dám chạy trốn, tốc độ bay cũng dần chậm lại. Trong khoảnh khắc, thì cái bóng của Hứa Thành trực tiếp bay tới, thân hình màu đen của nó mở ra một cái miệng lớn, phộc một cái chật nuốt tới cái bóng màu đen của pháp khí, một cảm giác sung sướng từ trên người cái bóng tràn ra, cái bóng đến kia lập tức bị cái bóng của hứa thành ăn tươi nuốt sống. Theo một tiếng ợ vang lên, Thành ngầm vô hình của cái bóng chợt chăm chú nhìn vào tên tu sĩ hải thi tộc về mặt đang đại biến. trong đôi mắt của tên tu sĩ hải thi tộc này lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể lập tức lùi ra phía sau. nhưng trong chớp mắt, khi gã lùi lại, thì từng tiếng linh đàng rồn rập nháy mắt truyền đến. Thanh ngâm này mang theo một cỗ cảm giác không linh kỳ ảo, có thể xuyên thấu thân thể chạm tới linh hồn của gã. Trong một sát na, ngay khi thanh ngâm này truyền vào trong tài gã, thân thể của gã không tự chủ được mà phải dừng lại một chút, mặc dù rất nhanh giấy rùa thoát ra, nhưng tiếng linh đang đã đến rất gần. Hạc mạng lóe lên, thiết thiết màu đen bỏ lại trước linh đang hoàn toàn bộc phát tốc độ rồi trực tiếp xuyên qua mi tâm của tên tu sĩ hải thị tộc này, sau đó lại vòng một vòng quay lại xuyên qua cổ của gã. lúc này mới một lần nữa cuốn lên cái linh đàng đang rời xuống cùng lúc đó toàn thân của hứa thành âm âm hiện lên hắc hỏa nhiều hóa thành một hỏa nhân pháp khí lồng vũ cũng được hắn sử dụng ở trên người trong khoảnh khắc khi lồng vũ mở ra tốc độ của hứa thành lập tức được giả tốc hắn bước ra một bước nước biển trực tiếp dấy lên một dòng hải lưu tốc độ của hắn nhanh tức cực hạn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt tên tu sĩ hải thi tộc đang bị trọng thương kia nhanh đến mức tựa như là thuấn di vậy con dao găm trên tay phải lập tức chém vào cổ cổ đối phương hùng hăng cắt một đường máu tên màu lam lập tức phun trào đồng thời ngay sau đó có một tiếng kêu thảm thiết vang lên dao găm hóa thành hắc hỏa tràn vào miệng vết thương của tên tu sĩ này chui vào trong cơ thể và bùng lên thiêu đốt dữ dội tên hải thích tộc này vừa muốn dãy giụa nhưng đầu gối của hơ thành hùng hăng húc lên thúc vào bụng của tên tu sĩ này phịch một tiếng thân hình của tên tu sĩ hải thích tộc này suýt trượt nữa bị chấn vỡ mà hắc hỏa đốt cháy linh hồn của gã khiến cho gã phải phát ra từng tiếng kêu khan khan trong lúc dãy ruộng kịch liệt cây bóng cũng tiếp cận sau đó lan tràn theo hai chân của tên hải thi tộc này những nơi đó đi qua thì tên hải thi tộc này run rẩy mãnh liệt tích cực cản âm thanh kêu thảm thiết cũng thay đổi bởi vì những nơi cái bóng bị bao phủ kia thân hình của tên tu sĩ này bị thăng tốc ăn mòn tựa như từ trạng thái nguyên bản của hải thi tộc hóa thành thi thể chân chính Đó là bởi vì dị chất bên trong cơ thể của gã đang bị cây bóng đến cuồng thôn về mà khi cây bóng đang ra sức cắn nuốt, trên người của nó cũng rõ ràng tản mát ra một tia khí tức của hai thi tộc. Mà thiết thiếm màu đen cũng không nhàn rỗi mà bay thẳng đến pháp khí xương cốt ở bên cạnh, hùng hăng đâm vào. lão tổ kim cương tông biến áo ra ở bên trên, sau đó khẽ hấp một hơi về pháp khí xương cốt. Bây giờ cái pháp khí xương cốt kia chấn động, Linh vận ở trong đó đang bị lão tổ kim cương tông Nhanh chóng hút đi Quá trình này chỉ kéo dài trong thời gian một nén nhàng Trong khi tên tu sĩ hải thi tộc Càng lúc càng tuyệt vọng Dãy ruộng càng lúc càng yếu ớt Cuối cùng âm một tiếng thân thể nổ tung Tất cả dị chất trên thân thể Cũng mất đi Biến thành tro bụi tiêu tán ở trong màn nước biển Mà pháp khí xương cốt kia cũng là như vậy Lúc này cũng đã vỡ thành tương mảnh Trong mắt hứa thành lóe lên chút phấn chấn Lúc này, hồn của tên hải thích tộc này ở trong cơ thể hắn như một bó củi, đang bị thiếu đốt điên cuồng, sau đó phóng về phía Đạo pháp khiếu thứ 21. Ầm một tiếng, thân thể của Hứa Thành chấn động, tia sáng trong mặt lấp lánh, Đạo pháp khiếu thứ 21 của hắn được mở ra. Theo lĩnh lực tràn vào, theo pháp lực sinh sôi, Hứa Thành quay đầu nhìn về truyền tống trận và nhờ mắt lại. Hắn không hủy diệt tòa truyền tống trận này mà tiếp tục bố trí, lặng lẽ chờ đợi, đồng thời nhìn về phía cái bóng Vừa rồi hắn cảm giác thấy khi nó thôn phệ hải thí tộc Bản thân nó cũng tản mát ra khí tức của hải thí tộc Vì vậy hơi trầm ngâm Thời gian trôi qua Hứa thành có chút tiếc nuối Hắn cũng không đợi được tên hải thí tộc thứ hai tới Dẫu sao thì hải thí tộc cũng không ngốc Sau khi truyền tống một tên Có lẽ đã có chỗ phát hiện Cho nên thật lâu sau không hề truyền tống qua tên thứ hai Hứa thành dứt khoát phá hủy tòa truyền tống trận này Tiếp tục tìm kiếm chỗ truyền tống trận tiếp theo Mà cho cây bóng cũng lộ ra dị chất càng đậm... Và lại dường như là nếm được chút mỹ vị... Cho nên hình như càng khát vọng hơn so với hứa thành... Càng nỗ lực tìm kiếm hơn... Về phần lão tổ kim cương tông... Khi thức chấn động trên người lão... Cũng tăng trưởng lớn hơn... Hiển nhiên sau khi cắn nuốt pháp khí của đối phương... Thì lão cũng được lợi ích không nhỏ... Việc này khiến cho hứa thành có chút do dự... Dẫu sao pháp khí cũng có thể bán lấy tiền... Chú Tứ vừa lãy ta có chút không thể không trễ được... Tiếp theo ta sẽ chỉ hấp thu bảy thành và lưu lại ba thành, như vậy vẫn có thể bán lấy tiền. Ta thân là khí linh, cho nên có nắm chắc làm được điểm này. Chỉ cần ta bố trí một phen thì cửa hàng rất khó phát hiện. Nhưng ta đề nghị chủ tử, tốt nhất không nên bán cho tông môn. Ta biết rõ rất nhiều chợ đen thu mổ pháp khí, chúng ta có thể đi tới đó bán. Lão Tổ Kim Cương Tông đúng là nhân trung chi tinh. Ngứa thành mới chỉ khẽ động biểu cảm là lão đã đoán được nguyên do. Nhanh chóng cẩn thận mở miệng Hứa Thành lướt mắt nhìn thiết thiếp màu đen Không nói gì Cứ như vậy qua một ngày sau Dưới sự ra sức của cây bóng Hứa Thành lại tìm được một tòa truyền thống trận Được giấu kín ở trong cái khe bên dưới Một chỗ mặt đất của thế giới dưới biển Sau khi ở chỗ này bố trí một phen Hắn khoai chân ngồi xuống chờ đợi Nhóm một cái trôi qua mấy ngày Sau khi Hứa Thành Quyết định phá hủy tòa truyền thống trận này Để tìm chỗ truyền thống trận tiếp theo Thì cái truyền thống trận này đột nhiên tràn ra chấn động. Chương 155: Điên cuồng khai khiếu. Mà luồng chấn động này rất mạnh, trong khi chớp mắt nó tàn ra, thì đôi mắt hứa thành có rút lại, mơ hồ có một loại cảm giác hãi hùng. Cái bóng cũng rất nhanh Chuyển tới cảm xúc nguy hiểm cho hắn, mà nguồn gốc của luồng chấn động mạnh mẽ này cũng nhanh chóng lộ ra. Có thể thấy đó là một nam tử cường tráng, bộ dáng rất cao lớn, mặc dù chấn động trên người vẫn là chút cơ. Nhưng bên trong cơ thể của gã Rõ ràng còn tàn mát ra chấn động Của một đoàn mệnh hỏa Hiển nhiên tên tu sĩ hải thi tộc này Bởi vì được truyền tống vào khu vực chiếm đóng của quân địch Cho nên trong lúc truyền tống Cũng mở ra huyền diệu thái Gã định dùng cách này để đối mặt với những thứ Có thể xuất hiện khi truyền tống Đến địa bàn của địch chiếm đóng Mà hứa thành cũng không một chút do dự Tay phải giơ lên cách không bột chảo Ngay khi thân ảnh kia Càng lúc càng rõ ràng Thậm chí ánh mắt của đối phương đã đối đầu với ánh mắt của hắn. Thì trong khoảnh khắc thì hắn trực tiếp nghiền nát một chỗ bố trí trên truyền thống trận. Âm một tiếng trận pháp tàn vỡ. Thân ảnh sắp truyền tống đến đó nhai mắt biến thành bớ hồ. Chỉ loang thoáng có tiếng gạo thét không cam lòng từ trong đó truyền ra. Hứa thành mặt không cảm xúc. Đứng dậy thu hồi tất cả bố trí nơi đây. Tìm kiếm vị trí truyền thống trận tiếp theo. Cho đến 4 ngày sau hắn một lần nữa tìm được một chỗ lặng lẽ chờ đợi. rốt cuộc hắn đã trở thêm được một tu sĩ hải thi tộc truyền tống đến nơi này đối phương cũng là trúc cờ sau khi hứa thành xác định đối phương không phải là trúc cờ đã mở ra huyền diệu thái đồng thời hắn cũng đã sai khiến cái bóng đi dò xét mà cái bóng lại rất mẫn cảm đối với dị chất kêu nó đi dò thám tu vi của hải thi tộc thì rất chuẩn xác đã có lợi ích chung nên cái bóng tỏ ra vô cùng nghiêm túc sau khi xác định tu vi của người tới không phải là trúc cờ có huyền diệu thái Ngay khi đối phương vừa xuất hiện thì cảnh tượng giết chóc bộ nhiên được triển khai. Lần này hứa Thành đã hấp thu kinh nghiệm của lần trước cho nên đã có chỗ điều chỉnh khiến cho chất độc của nơi này càng thêm sắc bén hơn nữa. Đồng thời cây bóng vốn ẩn nấp mai phục cũng được hứa Thành an bài thành đợt công kích thứ nhất mà lão tổ kim cương tông chính là đợt thứ hai còn hắn là một đợt công kích thứ ba. Đồng thời pháp thuyền của hắn cũng được dùng làm đòn sát thủ cuối cùng cũng là dùng để phòng ngừa vản nhất cứ như vậy sau thời gian một nét nhàng tấc nổ vàng ở nơi này cũng dần dần tiêu tán tên kêu thảm thiết cũng dần dần suy yếu hứa thành cũng đã chém giết được tên tu sĩ trúc cờ của hải thi tộc thứ hai truyền tống tới đây hồn của đối phương đã bị hắn hút vào bên trong người sau đó không ngừng đốt cháy hóa thành một cỗ lực lượng trùng kích đánh mở đạo pháp khiếu thứ hai mươi của hắn ra việc này khiến hứa thành rất là phấn chấn Đồng thời cũng khiến cho hắn càng thêm khắc sâu nhận thức Về hiệu quả từ hồn của hải thí tộc Nếu cứ tiếp diện thế này Ta chỉ còn khoảng 8 hồn nữa Là có thể hình thành mệnh hỏa rồi Một khi hình thành mệnh hỏa Là ta có thể đặt mệnh năng lên trên Chiến lực của ta cũng có thể lập tức tăng vượt bậc Trong lòng hứa thành tràn đầy trở mong Hắn đang định phá hủy tòa truyền tống trận Ở chỗ này đi Nhưng vào lúc này Bên trong đó lại một lần nữa Chuyển đến khí tức khí tức này làm cho người ta có một loại cảm giác đối phương không phải là huyền diệu thái mà rất tầm thường nhưng bên phía cái bóng trong khoảnh khắc lại tỏa ra một tiếng chấn động truyền tới hứa thành hứa thành cũng lập tức công nhận khí tức vừa rồi chính là khí tức của cái tên hải thi tộc đã mở ra huyền diệu thái lúc trước kia hiển nhiên đối phương hẳn là đã hấp thu sai lầm lúc trước cho nên lần này khi truyền tống thì thủ liệm khí tức huyền diệu thái nhưng vận khí của gã có lẽ rất tệ vì vẫn gặp phải hứa thành lúc này hầu như khi thân ảnh của gã vừa mới hình thành thì hứa thành đã giơ tay lên hung hăng vỗ xuống một trường âm một tiếng trận pháp lập tức tàn vỡ thân ảnh trong truyền tống trận kịch liệt dãy rủa, muôn lào về phía này nhưng vẫn đã chậm chỉ có thể phát ra tiếng gào thét vô cùng không cam lòng từ bên trong sau đó lại tiêu tán đi có lẽ không làm được mấy lần nữa bên phía hải thi tộc có lẽ sẽ phát hiện Ngỡ thanh lầm bầm nói nhỏ, nội tầm thoáng có chút tiếc nuối, thật sự là loại nhiệm vụ này cũng không quá thích hợp với hắn. Nếu như không thể tiếp tục tiến hành làm như thế này, vậy hắn muốn mở ra huyền rượu thái, cũng chỉ có thể đi dài trên trường bên ngoài. Tìm tiếp xem vậy, hứa thanh trầm gâm, sau đó quyết định tiếp tục tìm kiếm. Thời gian cứ như vậy, ngày lại ngày trôi qua, truyền thống trần của hải thi tộc ở dưới dì ách đảo cũng không có nhiều, cũng chỉ có mười mấy cái mà thôi. trong đó đã có 8 tòa truyền thống trận Vì Hứa Thành phá hủy, mà sau đó cũng có hai tên tu sĩ trúc cờ bị hắn gặp phải, có một tên bị hắn nhanh chóng đánh chết, còn có một tên toàn thân có rất nhiều pháp khí bỏ mạnh, thậm chí trình độ mở ra pháp khiếu hình như đã rất gần với hình thành mệnh hỏa, khiến cho Hứa Thành phải phí hết một phen tay chân, tốn thời gian hơn một canh giờ mới có thể giết chết được. Việc này khiến cho hắn ý thức được sâu sắc sự cường hãn của tu sĩ trúc cờ hải tý tộc. Mà tên tu sĩ trúc cơ này cũng khiến cho hắn liên tiếp, giải khai ba đạo pháp khiếu, đạt đến số lượng 25 đạo. Nhưng đến đây cũng đã là kết thúc rồi. Về sau hứa thành, cũng tìm được thêm ba tòa trận pháp khác, nhưng lại không hề gặp được người truyền tông đến, cũng chỉ có thể tiếc nuối mà phá hủy. Lão tổ Kim Cương Tồng cũng tiếc nuối, bên cái bóng cũng tỏ ra vô cùng buồn rầu. Mà truyền tông trận trên dĩ ách đảo cũng đã hoàn toàn bị thanh trừ. Hứa Thành chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại trên đảo. Vừa lúc hắn mới nộp nhiệm vụ, đang trầm ngầm xem có nên tiếp nhận nhiệm vụ để chiến đấu hay không, thì một bên lệnh bài thân phận của hắn bỗng nhiên truyền đến một tin tức. Lão Phu là trưởng lão Âu Dương Lăng của đệ Tam Phòng. Ta xem tin tức thân phận của ngươi, ngươi gọi là Hứa Thành đúng không? Hứa Thành thấy tin nhắn này thì lập tức cảnh giác, không có trả lời lại tin nhắn của đối phương. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Nhiệm vụ thanh trừ vừa nãy ngươi nhận là do Lão Phu đưa ra Nhưng độ hoàn thành của ba hòn đảo còn lại đều rất bình thường Lão Phu mặc kệ tại sao ngươi có thể nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ trên dĩ ách đảo Đây là việc riêng của ngươi nên ta không quan tâm Nhưng ta muốn ngươi tiếp tục đi tới cầu anh đảo Và hai hòn đảo khác để tiếp tục tìm kiếm và phá hủy truyền thống trận Ngươi có nguyện ý tiếp nhận không? Bên trong Ngọc Giàn một lần nữa truyền ra tin nhắn mà thanh âm uy nghiêm từ bên trong cũng bay thẳng vào bên trong tâm thần của hứa thành khiến cho 25 đạo pháp khiếu trong cơ thể của hắn cũng đều rung động ánh mắt hứa thành nheo lại sau khi trầm gầm một lát thì chậm rãi mở miệng nghe theo pháp trì của trưởng lão vị trưởng lão để tàm phòng nghe được câu trả lời thuyết phục của hứa thành thì rất thỏa mãn trong khoảnh khắc tiếp theo điều chỉnh nhiệm vụ cho hứa thành từ tìm kiếm truyền tống trận trên di ếch đào biến thành tìm kiếm trên toàn bộ các hòn đảo mà linh thạch ban thưởng tương ứng cũng đã được gửi tới trên lệnh bài thân phận của Hứa Thành. Hứa Thành nhìn con số phía trên, bỗng có càng nhiều trở mộng đối với ban thưởng của lần chiến tranh này, 11 vạn linh thạch. Đây là do hắn phá hủy 11 chỗ trận pháp, mỗi một chỗ ban thưởng là một vạn, trong đó có bốn tên trúc cơ hải thí tộc, tuy không tính linh thạch nhưng cũng có con số đánh chết. Hứa Thành nhìn con số bên trên, nội tầm có chút tiếc nuối. hắn giết bốn tên trúc cơ ngoại trừ tên thứ nhất có pháp khí cũng chỉ có tên cuối cùng có pháp khí nhưng mà chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là phải mở ra pháp khiếu hứa thành ngẩng đầu nhìn ba hòn đảo phía xa thân thể bỗng nhiên bay lên không trung sau đó bay thẳng đến y mỹ kỳ đảo câu anh đảo có lẽ là không cần hắn đi qua đại khái là hứa thành cảm thấy trên câu anh đảo bị gieo xuống một con mắt màu máu cực lớn như thế Mà con mắt này lại to lớn giống như con mắt của thất huyết đông vậy Cho nên nó nhất định có tác dụng tìm kiếm truyền tống trần ở dưới cầu ánh đảo Về phần thật sự có tác dụng như vậy hay không Thì hứa thành không để ý Bây giờ hắn dùng tốc độ nhanh nhất bay đi Trực tiếp bay ngang qua biển khơi Càng lúc càng tiếp cận y mỹ kỳ đảo Toàn bộ mặt đất trên y mỹ kỳ đảo đều bị thất huyết đông dùng kiếm để tạo thành kiếm trì Không biết sức mạnh gì đã được đưa vào bên trong kiếm trì nhưng những kiếm trì này có thể khiến cho những thanh phi kiếm ở bên trong càng thêm sắc bén từ xa nhìn lại thì chỗ kiếm trì ở giữa hòn đảo là nồng đậm nhất trong đó tràn ngập sương mù trong sương mù nồng đậm có thể mơ hồ thấy được từng thanh phi kiếm đang lướt ở bên trong bồn phía thì được xây dựng vô số kiếm trì loại nhỏ hứa thành chỉ vừa tiếp cận rõ ràng cảm thụ được từng sợi khí thức nguy hiểm từ bên trong những cái kiếm trì tràn ra tòa định bản thân dường như đang phân biệt xem người đến là ai, nhưng rất nhanh những khí tức này tiêu tán, hứa thành thuận lợi bước lên Y Mỹ Kỳ Đảo, từng là đảo chính của nhân ngư tộc. Sau khi bước vào bên trong, hắn cũng không dừng lại, mà lập tức dựa theo thông tin trong ngọc giản mà Hoàng Nham cho tìm được đến cửa vào thế giới dưới biển. Sau đó hắn nhanh chóng bước vào ở thế giới dưới biển của Y Mỹ Kỳ Đảo, hứa thành thấy được một quang cảnh vô cùng rực rỡ. Hơn hẳn thế giới dưới biển của cầu anh đảo và dĩ ách đảo. Toàn bộ thế giới này được xây dựng bởi vô số cung điện. Mặc dù bây giờ có nhiều chỗ đã bị phá hủy, nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ huy hoàng trước đây của nó. Nơi đây chính là hoàng cung của hoàng tộc nhân ngư tộc lúc trước. Hứa thành nhìn quét một vòng, hắn không có tìm kiếm truyền tốc trận ở nơi này. Một kiến trúc rõ ràng như thế nhất định sẽ là trọng điểm tìm kiếm của những người từng tới. mà lúc này cái bóng cũng truyền ra từng đợt chấn động để chỉ dẫn hứa thành rời xa khỏi hoàng cung vì vậy sau thời gian nửa ngày trong một chỗ mọc san hô khắp nơi hứa thành cảm giác được nơi này có truyền thống trận ánh mắt hứa thanh sáng lên sau khi nhanh chóng xem xét bố trí chung quanh một phen hắn bắt đầu chờ đợi lần này vận khí của hắn không tệ mấy ngày sau trên tòa truyền thống trận này có tia sáng yếu ớt lấp lánh từ bên trên cũng tràn ra một tia khí thức theo thân ảnh hư ảo trong đó dần dần rõ ràng hứa thành cũng đã dò xét ra tu vi của đối phương sau đó hắn bỗng nhiên xuất thủ toàn bộ quá trình cũng không quá lâu sau khi hứa thành đánh chết tên tu sĩ hải thích tộc vừa truyền tống đến phá hủy truyền tống trận sau đó tiếp tục tìm kiếm cứ như vậy thời gian trôi qua rất nhanh đã một tháng qua đi thân ảnh hứa thành cũng đã xuất hiện ở khắp mọi điểm ở thế giới dưới biển của y mỹ kỳ đảo theo hắn không ngừng tìm kiếm và không ngừng phá hủy trận pháp pháp khiếu của hắn cũng đã chậm chậm mở được đến 28 đảo. Còn thiếu hai đạo nữa là có thể đốt lên mệnh hỏa rồi. Nội tâm của Hứa Thành càng lúc càng dâng lên một cảm giác chờ mong mãnh liệt. Hắn lúc này cũng đã đi tới U Tàng Đảo. Mà ngay khi hắn tiến hành nhiệm vụ này, chiến tranh giữa Thất Huyết Đồng và Hải Thích Tộc cũng càng ngày càng kịch liệt hơn. Trong hai tháng này, Hải Thích Tộc tổng cộng khởi động 5 lần chiến tranh quy mô lớn. Mục tiêu là muốn bước đệ tử thất huyết đồng Phải rút lui khỏi bốn hòn đảo của nhân ngữ tộc Làm lần chiến tranh quy mô lớn này Một lần sau lại lớn hơn một lần trước Nhưng dưới sự phòng hộ nghiêm mật của thất huyết đồng Chẳng những có thể thủ vững Mà thậm chí thất huyết đồng Cũng nhiều lần chủ động khởi xướng xuất thủ phản kích Chém giết cùng hai thi tộc ở trên cấm hải Cả hai người tới ta đi Đồng thời càng ngày có càng nhiều đệ tử thất huyết đồng Lần lượt đục truyền tống tới đây Gia nhập vào bên trong chiến đoàn Thậm chí không thiếu dị tộc Minh hữu của thất huyết đồng Cũng đều lần lượt tới tham chiến Việc này khiến cho mọi người Có thể thường xuyên nhìn thấy dị tộc khác biệt Ở trên những hòn đảo của nhân ngữ tộc Mà bên hải Thí tộc Cũng có những dị tộc khác gia nhập Cảnh này khiến cho quy mô của chiến tranh song phương càng lúc càng lớn Nhưng những thứ này Không có liên quan gì tới hứa thanh Bây giờ hắn đang ở thế giới dưới biển Của U tàng đảo Lúc này hắn đang bay nhanh về một phía tòa thuyền tống trận mà cái bóng phát triển Chỉ còn thiếu hai đạo pháp khiếu cuối cùng Nếu vận khí tốt mà nói Có thể mở ra trong vòng nửa tháng hứa thành nhìn nhìn Linh Thạch ở bên trong lệnh bài thân phận Linh Thạch bên trong đã tích lũy đến ba 30 vạn Mà mệnh hỏa cũng sắp được mở ra Điều này làm cho hắn vô cùng phấn chấn Không biết sau khi mệnh hỏa hình thành Sau khi ta đốt lên mệnh đăng Có thể có đủ thực lực để đánh lại đội trưởng hay không nhỉ nội tâm hứa thành vô cùng trở mong, thêm thêm màu đen một đường đi theo bên cạnh, lúc này cũng đang chấn động. lão tổ kim cương tông bên trong cũng rất hưng phấn, lão có thể cảm nhận được mình cách đột phá không xa. một khi đột phá thì ta càng trở nên hữu dụng rồi, có thể không cần quá lo lắng trong thời gian ngắn bị hứa ma đầu vứt bỏ. cho cái bóng cũng là như vậy, di chất chân người của nó cũng càng ngày càng đồng đậm, khiến cho hứa thành nhiều khi cũng phải suy nghĩ một chút. Phải chăng nên chân áp thêm nó mấy lần? Nhưng hình như cái bóng cũng đoán được ý nghĩa của hứa thanh. Nó lập tức run rẩy, thức bản năng lộ ra cảm xúc lịnh nọt. Lúc này trong mắt hứa thanh cũng lộ ra vẻ quyết đoán. Hắn cảm thấy cái bóng này rất quỷ dị. Sau khi thôn phệ hải thích tộc, bản thân nó cũng rõ ràng có thể tràn ra khí thức của hải thi tộc. Điểm này khiến cho hứa thanh rất cảnh giác. Cho nên dù nó đã đột phá trước thời hạn, nhưng hắn vẫn cảm thấy nên uy hiếp một chút. ngay khi hắn vừa muốn vận hành tinh thể màu tím trong cơ thể để chấn áp nó thì vào lúc này vẻ mặt của hắn bỗng nhiên ngưng trọng gần đầu nhìn về phía trước ngoài mười dặm phía trước bên trong tòa truyền thống trận đang khuếch tán ra từng trận chấn động rất rõ ràng chấn động này rất lớn hiển nhiên lần này không phải chỉ có một tên được truyền thông đến mà là rất nhiều hết chương 155 cảm ơn và hẹn gặp lại chứ vị vì...